Hoạt động thường ngày của Sun Knight Số 5 Giải quyết khó khăn cho đồng bào Tục ngữ nói rất hay Cảnh chó phải ngó mặt chú Ate dù sao cũng là chó săn À không, không, là thuộc hả Hơn nữa còn là con, không là tên thuộc hệ lãnh đạo đám thuộc hệ bỉ hồn của sân nai ta cải thử mắt mù nhà mi dám động tay vào cầu ấy và mặt mi là con trai lão thần chiến tranh chiến dịch chiến khỉ khô dĩ vẫn coi mi như thằng con hoang mà nệm như thường song vì báo thù là một vấn đề vô cùng hệ trống không nhận phải mầu tính lâu dài phải làm đến thần không biết quỷ chẳng hay phải khiến đối phương chết vô cùng thê thảm Còn phải khiến hắn không biết tìm ai để trẻ đúa Thế nên, ta quyết định Giải quyết vấn đề của kỵ sĩ trưởng heo đã rồi nói xấu Càng cử vào phương thức liên lạc giáo hoàng cung cấp để gọi heo này ra gặp mặt sống, Ta liền tới địa điểm hén Vừa chờ vừa luyện tập các vĩ mặt thành khẩn, tổng thiết, vàng vân vân, Chuẩn bị dùng sắp tới Nhất định phải thành khẩn đến mức khiến đối phương không đành lòng mang phiền phức đến cho ta thì thối. Gần đây động rắc rối ta phải giải quyết đã lớn lắm rồi Chẳng bao lâu sau, một thanh niên tiễn lại gần ta Ta tẩm tiệm nhìn đối phương suốt quá trình di chuyển, thuận tiện đánh giá bề ngoài của người này. Anh ta mặc bộ đồng phục kỵ sĩ hoàng gia tiêu chuẩn Nhưng thành kiếm đeo bên hông lại không phải loại phổ thông mà các kỵ sĩ hoàng gia được lĩnh theo tiêu chuẩn Mà thuộc đẳng cấp cao hơn nhiều Xem ra sinh hoạt cũng không tệ. Dụng máu, khỉ chất toàn thân cũng rất được Thuộc loại hình ảnh tuấn bạn năng đấy Cái gì? Mọi người hỏi loại hình ảnh tuấn bạn năng là loại hình gì ấy hả? Cái gọi là loại hình ảnh tuấn bản năng Chỉnh là người đàn ông này anh Tuấn thì có anh Tuấn đó Nhưng còn trừ xuất chúng đến độ khí những tên đàn ông khác vừa trông thấy đều muốn bóp chết tiêu diệt luôn một kẻ có khả năng thành tình địch tương lai Thêm vào đó, sau khi quan sát cẩn thận một chàng trai thuộc tuyết anh Tuấn vạn nắng Mọi người còn có thể tìm ra không ít khuyết điểm vĩ nhự lông mày không đủ dây hoặc gương mặt hơi thiếu còn đối Sau đó liền cảm thấy đối phương cũng chẳng đẹp trai như mình nghĩ ban đầu. Kể tiếp sĩ thấy tội lỗi vì thái độ thù địch bản thân đã phù rè trước đó. Cuối cùng sĩ tiến tới bước thuận hòa thần thiết, gọi đệ sân hình. Chỉ hiếm, tuy cánh đàn ông có khả năng sẽ cảm thấy đối phương không mấy xuất chúng, nhưng sự ảnh tuấn của anh ta lại là thừa đủ để tâm trí phái nữ dậy những mơ mãn. Nếu nàng thích trai đẹp thuộc tuyết đáng yếu, thì ít nhất cũng tìm được một đôi mắt to tròn hết sức dễ thương trên mặt chán. Nếu nàng ưng trai đẹp mang theo phòng thải chính chắn, trưởng thánh, thì thân người sẽ tự động dựa vào lòng ngực dày vững chãi của đối phương. Còn nếu là nàng theo chủ nghĩa đàn ông không xấu phụ nữ chẳng thương, thì chắc chắn sẽ chết mê chết cắm trong cái nụ cười khinh khỉnh, vẫn cợt với đời chàng treo bên miệng, Cãi xị cớ. Mọi người hỏi mấy khuyết điểm lông mày không đủ giấy gương mặt hơi thiếu cần đối đi đâu rồi hả? Người thành em à, câu chẳng hiểu gì về phụ nữ cả. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe câu, đàn ông cầm đuốc soi khuyết điểm của phụ nữ, phụ nữ trong đèn tìm âu điểm của đàn ông sao? Chỉ cần để các chị em tìm được âu điểm mà họ thích, thì các khuyết điểm sẽ nối đuôi nhau biến thành âu điểm hết. Vĩ như lông mày thanh mạnh sắc nét. khuôn mặt lệch một bên quả thật đặc sắc chết ngũi. Tổng kết lại loại hình anh Tuấn vạn năng còn được xưng tụng là loại hình anh Tuấn tịa hết không chưa? Kỹ năng mạnh nhất của họ chính là người gặp người thích, chó tròng cháu cũng lại gần vẫy đuôi đó. Loại người này phù hợp với mọi ngành nghề, đặc biệt là các công việc như bán hàng lừa đảo. Đương nhiên, làm gián điệp cũng là một nhiệm vụ vô cùng tường thích. Để anh ta cũng không kìm được mà phải ngã mũ cúi cháu. Hèo này tiền nhiễm quả thật có một ánh mắt rất tinh tưởng. Chọn được người kể nghiệp tương lai sẽ trở thành loại hình anh Tuấn Vạn Năng vô cùng đặc biệt này giữa một đám nít rành mới tròn 10 tuổi. Lúc này, gã trai anh Tuấn Vạn Năng kia đã bước tới trước mặt ta, tay lập tức nở nụ cưới, cất lời chào hỏi. Thần ánh sáng trên cao phù hổ, Sun rốt cuộc đã có may mắn được gặp mặt anh rồi, người anh em heo. Sun Knight sao lại là ngại. Đội phương tỏ ra vô cùng kinh ngát và mỉm cười giải thích. Dạo hoàng bệ hạ đã nói cho Sun hay, kỵ sĩ trưởng heo dường như đã gặp phải việc sĩ khó xử, cùng là một thành viên trong 12 thánh kỵ sĩ. Việc đầu Sun có thể lý giải được phiền não của người anh em hơn. Bởi vậy tôi mới tới thầy giáo hoàng. Xin, xin đừng gọi tôi là heo có được không? Heo này hít sâu một hới, nói như thể vừa hạ quyết tâm nào đó. Tôi không phải kỵ sĩ trưởng heo, tôi chỉ là một kỵ sĩ hoàng gia mà thôi. Lão già chết tiệt ta biết ngay việc mà lão đẩy cho người khác chỉ có thể là củ khoài nữ phỏng tay thôi mà. Ta tán đều một chút bị thương lên mắt, hỏi bằng giọng nghi ngờ. Sao heo nai lại nói ra lời ấy Chẳng lẽ thần điện ánh sáng có khiếm khuyết gì khiến anh bất mãn Đến nỗi muốn từ chối đảm nhiệm chức vụ kỵ sĩ trưởng heo ư Nếu để ta biết là do lão giáo hoàng già ức hiếp, ngược đáy Khiến đổi phương không thể không cuốn gói ra đi thì Lão chết chắc rồi Không, xin ngài đừng hiểu lầm, chỉ là vì Nói đến đấy, heo nai thợ hắt một hơi dài thường thước Sau đó mới thông thể kể câu chuyện đời mình Năm đó tôi được chọn là Hell Knight Nhưng chỉ được tiếp nhận sự huấn luyện đặc biệt của Thần Điện Ánh Sáng trong một năm duy nhất Rồi sau đó lại đảm nhận nhiệm vụ của Kỵ sĩ hoàng gia trong hoàng thất 12 năm Tôi có tới hai người thầy Một là người thời thánh kỵ sĩ Ông ấy bỏ ra một năm huấn luyện cho tối. Từ đó về sau gặp nhau thì ít chia sẻ thì nhiều Người còn lại là người thầy trong đội ngũ kỳ sĩ hoàng gia Ông ấy đã dốc lòng dạy dỗ tôi suốt 10 năm Mãi gần đây mới về hưu, Rồi nhẹ đi xa, dạo chơi đầy đó Tuy rằng đại vương tử không thích tôi Nhưng chưa từng làm chuyện gì bất công, bất nghĩa với tôi Thậm chí còn giao một số nhiệm vụ quan trọng cho tôi thực hiện mà hoàng hậu lại luôn yêu thương, chì chở Công chúa từ nhỏ đã là bạn chơi cùng. Đại Vương Phi cũng từ nhiều lần dốc lòng bảo vệ tôi. Càng chưa kể đến những người anh em kỵ sĩ của tôi, chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, thậm chí còn từng cùng nhau vào sinh ra tử không ít lần. Từ phản với đó, 12 thánh kỵ sĩ của Điện Thánh tôi lại không quen biết một ai. Tối phương nhìn ta cười khổ, trật vẫn lại rằng, Ngài có hiểu được ý tôi muốn nói không, Sir Knight? Tôi, tôi không biết thần ánh sáng là ai, không biết điện thánh là nơi như thế nào, không rõ 12 thánh Kỵ sĩ là người ra sao. Ngược lại, hoàng thất mới là nơi tôi trần chính thuộc về, Kỵ sĩ hoàng gia mới là đồng bào thật sự của tôi. Nghe xong, ta không khỏi nhíu chặt chân máy, chẳng trách lão giáo hoàng muốn giết anh ta. Một giảng điệp quyết định gia nhập lực lượng kẻ địch là mối uy hiếp nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì. Nếu anh ta kể hết với Đại Vương Tử Điên Hạ thì có kịch vui rồi đấy. Lúc ta im lặng cân nhắc tình hình, heo Nai chợt từ từ lùi lại phía sau mấy bước, thấp giọng nói. Tôi không kể cho Đại Vương Tử nhẹ bất cứ điều gì cả. Thế nhưng công chúa biết tất cả mọi chuyện, nàng sẽ không để lộ ra ngoài. Nhưng nàng có nói, chứ con tôi gặp chuyện không may. bất kể là vì lý do gì đi chăng nữa nàng cũng sẽ tính vào nợ của thần điện ánh sáng Khổng kiếp ta vội vàng ngẩng đầu lên nở nụ cười chân thành rất mất xin chớ là âu anh cũng biết đấy tôi không giỏi kiếm thuật dù động thủ cũng không đánh thẳng được anh hơn nữa như anh đã thấy tôi tới đây một mình <cười> thật ngại quá Nghe vậy, heo này tôi không lùi lại nữa, mặt mũi cũng đỏ bừng lên, nói bằng giọng rất ngưỡng ngúng. Không phải tôi cố ý hoài nghi ngài đâu, thế thế nhưng công chúa, nàng ấy nói rằng có khả năng sẽ giết tôi bịt miệng. Hà ha, ha ngẫm lại cũng đúng, sành này sao có thể làm ra những chuyện hiền hạ như vậy được. Ban nãy thấy người tới là ngài, tôi đã phải hiểu thần viện không có ác ý gì với mình mới phải. Thật sự rất xin lỗi ngại. Nhìn xem, công chúa thông mình biết báo, xem ra công chúa điên hạ cũng không phải hạn dễ đối phó. Hơn nữa con nhấn mạnh bất kể heo gặp phải chuyện gì, phụng tính hết nở lên đầu thần điện ánh sáng. Xem ra nàng ta cũng hiểu, trên thế gian này có rất nhiều bất trắc, kỳ thuật phải xếp vào hàng nhân tạo mới đúng. xin hãy cho sinh một chút thời gian để suy nghĩ xem phải giải quyết chuyện này như thế nào ta dùng giọng điệu chân thành tuyệt đối của mình khẩn khoản thỉnh cầu đối phương cũng mong anh đừng để lộ việc này cho người nào biết nữa nếu truyền đến tài đại vương tử điện hả thì thần điện và hoàng thất sẽ bị buộc đứng ở hài đầu chiến tuyến tôi tin một người từng sống ở cả thần điện và hoàng cung như anh cũng không hy vọng chuyện ấy xảy ra Hèo Nai gật đấu, gật lực đồng tính. Đúng vậy, tuy thời gian không dài, nhưng người thầy thảnh kỵ sĩ đối xử với tôi rất tốt. Mặc dù tôi đã quyết định sẽ trung thành với Hoàng Thất, nhưng cũng tuyệt đối không làm việc gì gây ảnh hưởng xấu tới thần điển. Tà gọt đấu, tin tưởng những gì Hèo Nai vừa nói, chỉ có điều không phải vì mấy lời thề thốt của đối phương. Mà la đổi với héo, việc này bị vạch trần mang lại nhiều phiền toái hơn là lợi ích Một kẻ từng làm giảng điệp rất khó có được sự tín nhiệm của người chủ mới Chỉ hiểm, nếu phỏng sinh cho héo này bay vào hoàn khắc như thế Thì không khác gì trồn một cuộn giấy mè pháp có thể phát nổ bất cứ lúc nào dưới nền thần điển Mức độ nguy hiểm cực cao, không biết ngày nào sẽ bị đại vương tự phát giác ra Trong khi thần điện vẫn còn mịt mờ không rõ Nhưng không phóng sinh cũng không được Đối phương đang ngã bài nói không muốn làm heo này nữa rồi Ta còn làm thế nào được nữa Muộn giết quách anh ta một lần và mãi mãi ứ, Vẫn còn một cuộc công chúa thông minh làm lẽ cắn trước mắt Khiến người ta không dám rẻ tay kia kìa Lão già chết tiệt quýt lão ăn lại bắt tà đổ vỏ lão cứ chờ đấy sợ muộn gì ta cũng đòi lại món nợ này ta quay lại thần điến về thẳng phòng mình Tiêu che hỗn hợp dưỡng giá bôi lên mắt xong xuôi hết thảy rồi vẫn không nghĩ ra Phương cách giải quyết sự việc lần nấy ta ngã vật ra giường, đang định vừa bôi kem dưỡng vừa tiếp tục tìm câu trả lời thỉ hiểu chút nữ quê mất lời nguyền rủa mỗi lần dưỡng già rồi ta trống tay nhỏm giấy cào giọng hỏi xin hỏi là người anh em thánh kỵ sĩ nào nghe được lời nhắn nhủ hiền hòa của thần ánh sáng tới đây cùng xanh trao đổi về sự nhân ái của người ngoài cửa vọng vào chất giọng trầm đặc trưng của church cậu ấy nói ở đây ồ cậu cứ vào đi ta uể oải ngã người trở lại dướng là church thì không sáo Câu ấy đã sớm bị đóng hỗn hợp dưỡng da của ta dọa chết khiếp tận mấy lần rồi Bước vào trong phóng, vừa nhát thấy ta cậu ấy đã khẩn lái Ta liếc mắt nhìn đối phương to mò trưng cậu ý kiến Màu hồng phấn dễ nhìn hơn màu xanh cả tỷ lần đúng không? Trớt cậu mày quan sát gương mặt ta, cuối cùng trò ra câu bình luận Màu xanh lục ban đầu trồng hơi đáng sợ Nhưng nhìn một lúc lâu lại thấy màu hồng phấn buồn nôn hơn nhiều Ok, tớ hiểu rồi Lần sau sẽ bôi nửa mặt màu hồng phấn, nửa mặt màu xanh lục. Cho cậu giật mình trước, sau đó buồn nôn chơi Phi cưới, lắc đầu báo Cậu còn thời gian mà nằm đấy bội kiên dưỡng Rắc rồi phải giải quyết chắc chất đến cổ rồi đúng không? Cậu nói thế là sao? ta gối cảnh tay ra sau đấu giọng vô cùng lười nhát. Theo lý mẹ nói, phiên phức duy nhất George biết đến là việc của area thôi. Trừ phi lão giáo hoàng già kia đem chuyện heo này nói cho cả chết, nhưng căn cứ vào mức độ lý giải của ta đối với lão già chết tiệt đó, ông ta sẽ không chăm chỉ đến mức thuyết minh một sự việc đến tận hai lần đâu. Nhất là cho một đối tượng không có chuyên môn xử lý những vấn đề loại này như chết. Nói với cậu ta cũng vô dũng Người của thần điện chiến tranh đã tới Bất kể họ đến đây với mục đích sĩ Thì chắc chắn cũng phải liên quan tới việc phát triển phạm vì thế lực và tăng số lượng tín đồ. George liếc ta một cái nhưng lại lập tức nhìn sang nơi khác Phỏng chừng hỗn hợp dưỡng da màu hồng phấn của ta quả thật rất ghê tởm. Cổ phương nhắc nhở Mà cũng cổ số lượng tín đồ là trách nhiệm của cậu Tớ biết mà, thế nên đang định vừa đáp mặt vừa còn nhắc xem Phải củng cố số lượng tín đồ thế nào đấy Tớ nghĩ việc duy nhất cậu làm được là lăn ra ngủ Josh cho ra một kết luận giản đớn Người hiểu tài nhất ngoài Josh còn ai Thôi được rồi, để tránh tình trạng tớ ngủ quên Cậu ngồi đây nghỉ với tớ luôn đi Josh lắc đầu, lấy ra một chiếc túi màu trắng Bên trên có theo biểu tượng của Saint Night nói Không được, tớ còn cả núi tội phạm chưa thẩm vấn kia kìa Tớ chỉ tớ đưa số của là việc Quốc Frost làm cho cậu thôi Cậu ấy bảo cậu có thể mang theo người, về sau sẽ không bị đói nữa Frost ơi là Frost, cậu đúng là vợ hiền mỹ đảm mà Nếu cậu là nữ thì tớ đảm bảo sẽ lấy cậu về làm vợ ngay Ta lồng cùng bò giải nhận lấy cái túi, mở ra hít một hơi, tờm quá đi mất. Hít hạ vị sô-cô-la số sống, tấn đầu lên đã thấy Truss dộm chân đi thớt, ta vội vàng tung ra một tá câu hỏi. Thần điện chiến tranh muốn giết Adair, không chỉ cử con trai của thần chiến tranh đích thân ra quyết đấu, thậm chí còn dùng tớ để uy hiếp Adair. Nếu Adair không nhận lời thách thức, hắn sẽ trực tiếp tìm tớ khiêu chiến. Tề thoáng dừng lời, sau đó tiếp tục nói Dù thẳng thù đã rõ, con trai của thần chiến tranh vẫn muốn tấn công Adria cho đến chết thì thôi Thậm chí còn ngăn cản tiểu độ Thái Dương sông lên cấu biển Cuối cùng, Adria lại được một kỳ sĩ hoàng gia tên là Elijah cấu sống Cậu có suy luận được điều gì từ những tình tiết trên không? Người ta nói xong, George quả nhiên không đi nữa, im lặng cân nhắc sự tính Có lẽ đại chính là căn bệnh nghề nghiệp sau nhiều năm thẩm vấn tội phạm trắng Vừa tại có tình tiết đáng nghi đã lập tức suy xét sự thật ẩn sâu theo phản xạ Thởi vậy, ta ném mấy viên sô-cô-la vào trong miếng, ngã người xuống sướng Có sô-cô-la việc quốc-frost làm tắng, có giường êm để nắm Còn có người giúp ta suy xét vấn đề Cuộc đời này còn việc gì thử thái hơn sao? Josh chậm rãi mở lời Tự nghĩ có một khả năng là... Sinh, dậy mau! Yên nào! Ta trở mình, lại mơ hồ nghe thấy một chất giọng trầm thập đến cùng cực đang gần từng chữ tên ta. Grecia Sinh Hành âm siêu trầm này hình như chỉ có mình just dùng những khi tức giận thôi. Ta cuốn cuốn mở mắt ra, sau đó trông thấy gương mặt đèn nhiều đít nồi của George. Ta sợ đến mức lộn cồn bò giấy, luôn miệng hô to. Tớ dậy rồi đây, dậy thật rồi đây. George nhìn ta bằng ánh mắt hết sức hoài nghi. Ta vội vàng ngồi xếp bằng trên giường, giảng vị vô cùng nghiêm chỉnh, như thể con ngoan trò giỏi đang trầm trú nghi dạy dỗ. Bảy giờ cậu ấy mới chịu nói tiếp. Tớ nghĩ lý do bọn họ muốn giết Adia. liên quan đến việc cậu học được phép hồi sinh người chết Phép hồi sinh người chết ta ngẩn người buộc miệng thốt lên Sao chúng biết được Tuy việc cậu học được phép hồi sinh người chết không được truyền rộng ra bên ngoài Nhưng thần điện ánh sáng chúng ta và thần điện chiến tranh là hai tín ngưỡng lớn trong khu vực Đôi bên lại không quá hợp nhau Mai phục một hài gián điệp vào căn cứ của đối phương nhìn nóng sự tình Cũng không có gì kỳ quái Nghĩ vậy ta gật gù tỏ ý đông tính Chúng ta cũng cài heo vào hoàng thất làm sáng điệp đó thôi Đến hoàng thất còn có sáng điệp Không lý gì lại buồn thà cho đối thủ cạnh tranh lớn nhất là thần điện chiến tranh cả Nếu ngay cả thần điện ánh sáng luôn miệng ra rẽ thần ánh sáng nhân từ thế nó Thần ánh sáng hiền hậu thế kia Còn cài cắm người khắp nơi như thế Thầy chỉ y e mạng lưỡi gián tiệp của thần điện chiến tranh rộng lớn hơn rất nhiều. Tự đoán họ muốn giết cà là vì muốn xác định xem có thật cậu đã học được phép hồi sinh người chết không. Just liếc mắt nhìn ta, nói Tùy cậu bảo bản thân đã học được, nhưng chưa ai được tận mắt thấy cậu thi triển cả. Cậu ấy thoáng dừng lời sau đó nói bằng giọng hơi tiếc nuối. Nếu cậu thành tài sớm hơn một chút thì hồi đó đã có thể thị triển trên cơ thể người bạn cũ râu lình của mình rồi. Nó đến đây thì lạc đề quá rồi, ta sửng sốt một lúc mới đáp lại theo phản xạ. Chuyện ấy là không thể, phép hồi sinh người chết có rất nhiều hạn chế. Một trong số đó chính là phải thi triển phép thuật trong vòng 8 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm chết. Nếu áp dụng với người đã chết quá 8 tiếng đồng hồ, sẽ dẫn tới những hậu quả vô cùng đáng sợ. Hậu quả vô cùng đáng sợ cụ thể là gì? Ta đáp sau một khoảng trăm mắt. Sau khi sống lại. Không, cần bản không thể gọi đó là sống lại được. Tổng lại, thân thể người đó sẽ tiếp tục quá trình thổi rửa như một cái xác thông thường. Nhưng người thì vẫn sống. Mãi đến khi thận thể mục nát không còn gì. Hoặc là bị kỹ khác chém bay đầu mới thôi. Just nghe vậy thì kinh hãi lắm, buộc miệng thốt lên. Vậy, vậy thì khác gì sinh vật bất tử? Ta trầm ngâm không đáp, đợi sắc mặt trớt dần dần bình tĩnh lại, ta mới thông thệ giải thích Ừ, xét trên rất nhiều phương diện phép hồi sinh người chết về thuật chế tạo sinh vật bất tử thuộc cùng một loại hình Nhưng một cái thi triển trong vòng 8 tiếng, một cái áp dụng ngoài 8 tiếng tính từ thời điểm chết mà thôi Hơn nữa pháp sư tử lên sẽ tiến hành xử lý thi thể ngăn chặn quá trình hoại tử cho nên những sinh vật bất tử kia sẽ không tiếp tục thổi rượu nữa họ cũng sẽ khống chế đại não của những thi thể đó ép chúng phải ngoan ngoãn nghe lời vậy chẳng phải phát sư tử Linh nào cũng biết phép hồi sinh người chết ư? trớt câu mày hỏi không ta lắc đâu giải thích rõ hơn muốn biến một cái xác trở thành con rối nghe lời rất đơn giản làm nó sống lại mới là vấn đề hy triển trong vòng 8 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm chết chỉ là điều kiện đơn giản nhất ngoài ra còn cần khả năng hội tụ thánh quang cực kỳ mạnh mẽ chỉ riêng điểm này các pháp sư tử linh đã không thể đáp ứng được rồi chưa kể còn tồn tại xác suất hồi sinh thất bại cải giá phải trả cho việc hồi sinh tóm lại tớ có thể cho cậu biết điều này cậu tốt nhất đừng để tớ có cơ hội thử nghiệm thuật hồi sinh lên xác cậu Bởi vì tớ cũng không đảm bảo được một 100% sau khi sống lại, cơ thể cậu có thiếu linh kiện gì không? Hoặc tồi tệ hơn là... Just biến sát, tồi tệ hơn chẳng lẽ sẽ biến thành sinh vật bất tử? Ta thành thật trả lời, làm gì đến nỗi, chỉ cần thỏa mãn điều kiện thi triển trong vòng 8 tiếng, thì chắc chắn không biến thành sinh vật bất tử được. Nhưng khả năng không thiếu linh kiện, Mà lại thừa bộ phận cũng rất cao Vĩ như đầu mọc thêm cái sừng Mồng dồi ra cái đuôi Là đàn ông lại nhô hai gò bồng đáo Là phụ nữ lại nhô thêm cái Đủ rồi Trớt hít một hơi thật sâu lắc đầu bảo Phép hồi sinh người chết này có vị rất không ổn định Ta gật đầu Nói bằng giọng đương nhiên Cái đó còn phải nói Nếu sống lại là chuyện đơn giản Thì ai muốn chết làm gì chưa hết mọi người đều bảo giáo hoàng không thể triển được phép hồi sinh người chết nhưng sự thật là ông ấy có thể chỉ hiểm xác suất hồi sinh hoàn toàn rất thấp Thấp đến mức ông ấy căn bản không dám làm mẹ thôi bởi vì không biết sau đó sẽ xảy ra hậu quả gì hồi sinh hoàn toàn josh đưa ra nghi vấn chính là hồi sinh nhưng không để lại gì chứng gì đó ta thở dài thường thứ Sát xuất hồi sinh hoàn toàn một người của tớ đại khái vào khoảng 25% Chỉ thế thôi mà lão giáo hoàng già hâm mộ lắm rồi Ông ấy bảo đó là xác suất hồi sinh hoàn toàn cao nhất trong 500 năm trở lại đấy Charles gật đầu tỏ vị đã hiểu, sau đó tiếp tục kể ra suy luận của mình Thần điện chiến tranh sợ việc cậu nắm giữ phép hồi sinh người chết sẽ khiến lãnh đạo các quốc gia đổi hết tiếng ngưỡng nước mình thành tiếng ngưỡng thần ánh sáng. Bởi vì có được phép hồi sinh người chết của cậu, họ sẽ không phải kiêng gì cái chết nữa. Ta lắc đầu phủ đánh Thế thì bọn họ lầm to rồi, phép hồi sinh người chết không hề có tác dụng với đối tượng chết già hoặc chết bệnh. Người chết già sống lại cũng sẽ lập tức tử vong, vì vốn dĩ thời hạn sống của họ đã hết. Người chết bệnh cũng tương tự, dù sống lại bệnh của họ cũng không hết, kết cục chỉ là chết thêm một lần nữa mà thôi. Nếu sợ bị người khác giết chết hoặc chết vì bệnh tật, tớ cho rằng họ mời mấy vị kỵ sĩ, tế ti và thầy thuốc thực lực cao cường về nhà, để họ ra sức bảo vệ mình còn có tác dụng hơn. Cậu nói rất đúng, Charles gật đấu nhưng sau đó lại chỉ ra một vấn đề. Cỏ điều đến tớ cũng không biết đủ loại điểm yếu của phép hồi sinh người chết, huống chi là người của Thần Điện Chiến tranh. Nghe vậy, ta rốt cuộc cũng giải quyết được một câu hỏi khó. Tùy ra Thần Điện Chiến tranh định giết Adia là vì muốn xác định xem ta đã thật sự nắm giữ được phép hồi sinh người chết hay chưa? Tùy đáp án đã có, nhưng hình như hiểu rõ Trần Tướng cũng không giúp ta giải quyết vấn đề. Ngược lái, sợ ta có thêm một vấn đề phải giải quyết Phải làm sao để mọi người hiểu được Phép hồi sinh người chết không toàn năng như họ nghĩ đấy Bằng không, chờ ngày nào đó một vài nhân vật tài to mặt lớn lặn rè chết Các thể lực lũ lực tìm tới chỗ ta nhờ hồi sinh Vậy thì những tháng ngày yên ổn của ta sẽ đi đâu về đâu Còn về sự kiện Elisa Co-Adea thành danh của anh ta rất tốt hành động của anh ta khả năng cao xuất phát từ ý niệm về chính nghĩa cậu biết eliza ạ ta có chút tò mó sao nhiều người biết tên ấy thế hắn thực sự nổi danh đến vậy sao? josh gật đầu xong mới nói eliza rất nổi danh trong đội ngũ kỳ sĩ hoàng gia hơn nữa anh ta giao dù rất rỗng quen biết không ít thánh kỵ sĩ tớ không có quan hệ trực tiếp với đối phương Nhưng trong tiểu đội thẩm phán của tớ có đến mấy thành viên quen lại với người này. Có điều. trist đột nhiên dừng lái, liếc mắt nhìn ta một cái rồi mới tiếp tục. Lại nói, hình như tiểu đội thái dung của cậu có quan hệ rất mật thiết với Elie ra. Đổi phương ra tay cấu Edea cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Sao tiểu đội thái dung của tớ lại thân thiết với kỳ sĩ hoàng gia vậy? ta gào lên bằng giọng hơi bất mãn. Thủ lĩnh của chúng bay và thủ lĩnh kỳ sĩ hoàng gia là đại vương tử sắp trở mặt với nhau đến nơi rối. Chúng bay lại dám giao dù với thuộc hạ của người tà thần thiết thế. Just thông thẻ hỏi vặn lái. Cậu này không phải nên hỏi chính cậu sao, đội trưởng của tiểu đội Thái Dưỡng. Tà cứng lưỡi chỉ biết vội vàng đáp. để tớ đi hỏi Adria. trớt lập tức cắt ngang lời ta nói bằng giọng hơi trách cứ a rất nghe lời cậu đã nằm chết dí trên giường dưỡng thương rồi nếu đã như vậy trong thời gian cậu ấy nghỉ ngơi này vị đội trưởng là cậu ít nhất cũng phải gánh vác trách nhiệm vốn dĩ thuộc về mình chứ hại ta bị trớt mắng mỏ thế này tất cả là lỗi của của bọn thần điển chiến tranh ta nói bằng giọng có phần giận dữ Được rồi, được rồi, vậy giờ tớ sẽ đi hỏi những người khác Dứt lời ta lập tức nhảy xuống dướng chỉnh trang lại quần áo một lượt Sau đó định đẩy cửa phòng ra Xanh Ta hậm hực quay đầu lại hỏi Làm sao, tớ đã hứa sẽ không hỏi Adia rồi mà Cậu không định rửa mặt à Ngày trước ta từng có một đội phó vạn năng nhưng lại không biết nâng níu, trần trọng đối phương. mà đến khi mất đi rồi, ta mới phát hiện ra cầu ấy quỷ giá đối với mình biết nhường náo. Vặn bóng a đe, ngay tiểu đồ Thái Dung của ta đang chết dí ở xó nào ta cũng không tìm ra được. khó khăn lắm mới mọi được thông tin, rất có thể bọn họ đang ở quán râu lít bớt phía đông thành từ miệng xem Tempest. Ta lập tức hùng hổ lao đấy lũ giận ngút trời. Đảm nhãi con này, không phải ta đã cảnh cáo bọn họ hạn chế rời khỏi điện thánh hết mức có thể sao? Tên nào tên nói đều xin lời của ta như gió thoảng bên tái Chắc tại ta lâu lắm rồi chuột đẩy ai xuống vực đây mà Chỉ một lúc sau, ta đã thành công chặn đường toàn bộ các thành viên trong tiểu đội Thái Dương Bọn họ đều mặc trang phục thông thướng, lười biến lượng lợi trên phố Trồng thấy ta rồi còn mặt mày hớn hở, tiểu tích chào ta. Ta cười ha hả, nhẹ nhàng dờ ngón trỏ lên, chỉ vào một con hiểm nhỏ gần đó. Chỉ xong liền tự bước vào trồng đó trước. Tiếu độ thả dương của ta đương nhiên không dám không thiếu. Đội trưởng ơi, có phải anh định đánh hội đồng tên nào không ạ? ed hỏi, xem trồng đang rất kích động. Ta không đếm xỉa gì đến ed Chiếc cười nói với tất cả các đội viên, Sành nhớ rõ bản thân đã từng nhắc nhở các anh em rằng Thời gian này mọi người phải hạn chế rồi khỏi điện thảnh hết mức có thể, đúng không? Giảm coi lời của ta như gió thoảng bên tái, Ta thấy đám trúng bay đã quên tiệt lý do bản thân phải nhảy vực nằm đó là gì rồi Tiểu đội thả dương quả không hổ là thuộc hạ dưới trưởng ta, lập tức đánh hơi được mùi nguy hiểm từ nụ cười sáng lạng đến bất thường của ta. Người nào người nấy mặt mày tải mé, chị trồng chớp mắt, bầy lâu manh cợt nhã lập tức lột xác thành đội kỵ sĩ đáng tin trần tay buồn thẳng tác. ta ngưng cưới, lanh lung trừng mắt với người đứng gần mình nhất là Ed, nổi phường lấp bè lắp bắp giải thích rằng đội đội trưởng tụi tụi em mặc quần áo thường có có mặc đồng phục của tiểu đội thái Dương đâu ạ mặc quần áo thường vào xong liền ồn vài bé cổ hai mươi mấy con người cùng đổ sổ ra đường ta vừa cười vừa hỏi thì ra là vậy nếu thế chúng ta khỏe thật không cần lo lắng làm gì các chiến sĩ của thần điện chiến tranh là lũ tử chị phát triển chị biết đánh nhau thôi có khi đám ấy mù hết cả không nhận ra được chuẩn bày đâu. Ed cuốn cùng biển bát. Đội trưởng, tụi tụi em rất nghe lời anh mẹ mấy ngày vừa rồi tụi em ở trong tuyển thánh suốt hôm nay mới ra ngoài lần đầu tiên tụi em đã hẹn Eliza ở quán rỗ định mời anh ấy uống vài lý cảm tạ anh ấy đã ra tay cấu Eri lần trước. Thì ra là thế Ta gọt đầu nhận thấy các thành viên trong tiểu đội Thái Dương lục tục lộ ra vỉ mặt thở pháo. Ta bèn tẩm chặt cổ áo cổ ép gầm lên rằng: Nghe thế xong tôi lại nhớ ra một chuyện. Tôi nghe nói, các cậu vốn có mối quan hệ rất thân thiết với Eliza cũng chứ. Ngày trước, tôi bị đóng rắc rối mà lão vua heo nọ gây ra khiến cho sức đầu mỹ tráng. Hiện tại lại bị đại vương tư đẩy vào tình thế khó khăn. Mức độ sức đầu Mỹ Tráng phải tăng gấp 2 lần rưỡi. Các cầu thì hay rồi, lại dám quà mặt tối, liền lúc thông đồng với thuộc hạ của kẻ thù. Tụi em có thông đồng gì đâu ạ, hoàng quá đội trưởng ơi. Ép vội vàng bào chữa, giọng như thể sắp khóc tới nơi. Tụi em quen biết Eliza là vì hồi xưa từng đánh hội đồng anh ta một lần á. Đàn yên đang lành các cầu gây sự với người ta làm gì. đó tuyệt đối không phải mệnh lệnh ta đưa ra cái tên eliza ta thậm chí chưa từng nghe qua trước đó thì sao có thể ám chỉ tiểu đồ thái dương xử lý đối phương được đó đó là vì tụi em đánh lộn người hơn nữa đánh xong xuôi hết rồi mới phát hiện ra mình lộn chỉ còn cách màu chóng giúp anh ấy trụ trị vết thương sau đó mời anh ấy đi uống rượu xem như xin lỗi Chẳng lẽ đây chính là tình huống không đánh nhau không thành huynh đệ mà người ta vẫn nói ứ Nhưng thông thường, chuyện này chỉ xảy ra khi hai người một trỏi mốt Chủ đầu phải cả đám nện một người thế nãy Ta cầm đỉnh trầm thoảng trốc sau đó chửi ầm lên Đến đánh người mà cũng nhầm đối tượng được Tôi thật không hiểu nổi sao ngày xưa các cậu lại được tuyển vào tiểu đồ Thái Dương nữa ép nhỏ sọng phản đối Đội trưởng, đó là lần đầu tụi em kéo quân đi đánh hội đồng mà Tụi em phải có quyền được sai lầm chứ Ta lạnh lùng xảo hưởng đối phương Nếu đối tượng đánh nhầm của các cậu là tôi Thì cứ yên tâm đi Các cậu sẽ chỉ có một cơ hội sai lầm duy nhất đó thôi Ed cuốn quyết cười phụ hóa Đội trưởng, tụi em đánh nhầm ai chứ sao có thể đánh nhầm anh được Anh xuất chúng đến độ trời cao cũng phải ghiêng đỏ mắt Hào quang tỏa sáng khí lạnh quanh thân, đội viên số 1 bổ súng, mùi hồng răng trắng, đội viên số 2 chêm lời, dè tựa mở đóng. đội viên số 3 góp ý, ngoảnh mặt nguyễn cười trầm mê luyến, đội viên số 4 tiếp lời, ngậm miệng, ta trợn trắng mắt lên, về sau phải dặn Idea tổ chức một khóa bộ túc năng lực ngữ văn cho các đội viên mới được. Nghe thử mà xem, chủ vừa thốt ra những hình dung từ gì thế này. Quần khốn nạn. đội trưởng, Ed rụt rè quan sát sắc mặt ta, hỏi bằng thanh âm nhỏ như tiếng mũi. Tụi em đã đi gặp Elijah được chưa ạ? Qua giờ hẹn mất tiêu rồi. Ta âm thầm cần nhắc, sau khi nghe ngóng nhiều nguồn, ta có thể tạm thời kết luận ngày đó tên Elijah kia thật lòng muốn cấu Adia. Chữ không vì âm mưu quỷ kế gì Nếu đã như vậy Thì ta thân là đội trưởng Cũng nên gặp mặt đối phương Nói lời cảm tạ mới phải phép Suy cho cũng Nếu Adria thật sự bị đánh chết buộc ta phải thi chuyển phép Hồi sinh người chết lên thần xác cầu ấy Thì ai mà biết được sau khi sống lại Adria có thiếu mất bộ phận nào không Hoặc sẽ tệ hơn Là thêm một linh kiện nào đó mọc thêm sừng hoặc đuôi thì không có gì đáng ngại chưa biết chân còn giúp e thêm phong cách ấy chứ nhưng nếu cậu ấy mà nhô thêm bổ ngực, thì xem như ta mất luôn đội phó rồi bất kể e có tài giỏi thế nào nếu dám ôn theo đôi gò bồng đảo lúc là lúc lắc mà chảy lái thì ta đây vẫn kiên quyết co cẳng đạt đối phương xuống vực như thượng chị tưởng tượng hình ảnh Adriel với bộ ngực đầy thôi là ta đã thấy túm mộ hôi lạnh Cảm thấy bản thân nên quỳ hẳn xuống mà lại tạ Elijah mới phải Tiên nắm ruột sụt các đổi biến Đã quá giờ hiện với người ta rồi mà còn không nhanh chân lên Đừng để người ta phải chờ lâu Ta theo tiểu đồ thái dường tới quán rậu Lidford đội với ta mà nói, quán rậu là một nơi vô cùng xa lạ Vì nói sao thì sao, ta cũng là sinh nay bà chiến lặng quay vàng danh từng ngốc ngách. Đương nhiên không thể tới quán rượu chị chén được. Số lần tiếp xúc với quán rượu của ta ít đến đáng thương. Chỉ có một lần vì muốn nghe ngõm tin tức, phải hùng hụt chạy quanh thành phố tiệm Tempest, rốt cuộc tìm được cậu ấy đã uống đến say mềm trong quán rượu. Quạt rễ mười mấy cái bạc tài mới chịu tỉnh lái. Đó cũng là lần đầu tiên ta chọc giận đối phương. và một lần quần thảo với sinh vật bất tử trên phố, bị nó đánh bay tông thủng tường của một quãng rượu mà thôi. Thần là đội trưởng, ta là người bước vào quãng rượu đầu tiên. Người ngồi trong quán ban đầu không chú ý đến ta, về sau mới có vài người lục tục quay đầu lại nhìn vì tò mò, sau đó ánh mắt như đóng đinh trên người ta, không dứt rè được nữa. Ta đưa mắt quan sát quãng rượu này một lượt, Cách ngồi chì chén không ít, không gian không đến nỗi bẩn thỉu nhếp nhác cũng chưa thể xem là sạch sẽ, chỉnh tề nhưng lại tương đối rỗng, Trừ sảnh chến ra còn rất nhiều gian riêng ngăn vách xung quanh, cạnh đó có cầu thang xìm ra còn cả tầng hai nữa. ánh mắt của ta quét đến quầy rộ của quán, bắt gặp một người đàn ông đang ngồi uống rượu Bỗng lưng của người này cho ta một cảm giác vô cùng quen thuộc Chắc chắn ta đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Hơn nữa ta không nhớ ra được hình ảnh chính diện của người sở hữu bóng lưng này. Từ đó suy ra, rất có khả năng ta mới chỉ nhìn thấy bóng lưng mà chưa quan sát từ mặt trước. Điểm này mới kỳ quái đấy. Vì sao ta lại nhớ bóng lưng này rõ đến vậy? Đúng lúc này, cho có người gào lên. Tôi là người tốt, đừng có bắt tôi. Sau đó, tất thảy mọi người trong quán bắt đầu đeo rú ầm ĩ như thể trong cả phần đội trước đó họ chưa từng được nói câu nào vậy. Quần lót của cô Flower nhà hàng xóm không phải tôi ăn trộm đâu, nó bị gió thổi bay mất mẹ. Rồi tôi uống rượu đều trả tiền đầy đủ, chu quịch bao giờ. Không phải tôi bẫy bày trên tường của thần điện ánh sáng đâu, thật đấy. ed và các thành viên khác của tiểu đội thái dương vội vàng nhảy ra dại thết. mọi người bình tĩnh chút nào chúng tôi tới đây không phải để bắt người chỉ tới uống rượu mà thôi lù trẻ con ạ ai chẳng biết sinh nay không uống được rượu chỉnh thế nghe bảo ngày ấy uống một chén là mặt đỏ uống hai chén là đau đầu, uống ba chén sẽ ngã lăn. tổ lượng như thế đúng là của đàn bà không không tôi thề tôi chưa nói gì hết Thấy vậy, trong cơn bối rối, Ed đã gào tưởng lên. Đội trưởng chỉ tới góc vui thôi. Ed, ta gọi đối phương một tiếng. Ed tải mép mặt máy, vội vàng quay lại giải thích với ta. Đội trưởng, cầu bạn nãy không phải suy nghĩ thật lòng của em đâu ạ, Em thề. Cậu không bổ sung thêm câu ấy thì may ra tôi còn tin. Ta cố gắng kìm dễ khát khao đục trận trắng mắt lên. Thiên tài ta đang là sanh nai vĩnh viễn nở nụ cười sáng láng, tuyệt đối không thể để mặt mình xuất hiện thứ biểu cảm kỳ quá như trọn trắng mắt được. Ta hưởng về phía bóng lưng đang ngồi bên quầy rượu kia, nói Mời vị kỵ sĩ phòng thái ngút trời kia lại đây uống với chúng ta một chén đi. ép quay ra nhín, sau đó gật đầu bảo: Ồ, đội trưởng, thì ra anh cũng biết Eliza ạ. Cái gì? Người đó chính là eliza Chưa chờ ta kịp phản ứng gì ép đã chạy tới chỗ người kia Vỗ vai đối phương rồi cất giọng ngã ngớn Ê eliza tụi này tới rồi đấy Đã chờ lâu chưa? Người kia đáp lại bằng giọng bực mình Chưa, mới có nửa tiếng đồng hồ thôi So với hồi trước hở một tí là phải ngồi dài cổ cả tiếng đồng hồ thì đỡ hơn nhiều rồi Không hiểu ai mới là người tới cảm ơn nữa Hà <cười> đừng nhỏ mọn thế chứ ép vỗ tay huỳnh hịch lên lưng đối phương, nhiệt tình mời cháu Quà đây nào để tôi giới thiệu cho anh một người Hỏi, đối phương hỏi bằng giọng tò mò Lúc sau, ta đã tở sầu lưng Eliza, Đối phương dường như cũng đã phát hiện ra có người ép sát Lập tức quay người, nụ cười trên gương mặt hai chúng ta đồng thời cứng lại Đây là đội trưởng của tụi tôi, Cyanide. Ed cười tấm tiệm giới thiệu tà với hắn, sau đó lại giới thiệu hẳn với ta. Đội trưởng đây chính là Eliza ạ. Tà hít sâu thở mạnh mấy hơi liếng mới có thể trưng ra nụ cười sáng lạng hoàng mỹ của mình, chào hỏi đầy lễ độ. Lần đầu gặp mặt, chào anh, kỵ sĩ Eliza. Chột tà nhắc nhở người kia rốt cuộc cũng hoạn hồn lái, vội vàng đáp lời. Chào, chào anh, lần đầu gặp mắt, Sun Knight, thật có lỗi quá, tội nhất thời bị phong thái của anh làm cho choáng váng cả người. Nụ cười của hai chúng ta một sáng lạng một hào sảng, nhưng có lẽ chỉ mình ta và eliza là hiểu, đội phương kỳ thực đang cười khổ chứ chẳng sướng sung giấy Không sai, đây là lần đầu tiên ta gặp eliza nhưng với Hell Knight thì đã là cuộc hội ngộ thứ hai rồi. Thì ra, eliza chính là tên heo này đang định bãi con kia. Chẳng trách ta lại thấy đổi phương quen mắt. Không đúng, ta đã trông thấy mặt trước của heo từ khuya rồi cơ mà. Sao lại chỉ có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với bóng lưng của đối phương được? Thậm chí đến mặt mũi thế nào cũng không liên tưởng ra. Cái gì cơ, ngươi bảo là có khả năng ta nhớ nhầm ạ. Vỡ vẩn không phải ta muốn huên hoang khoát lát gì Nhung trí nhớ của ta tốt đến độ tỷ lệ đặt cược tận 13 năm trước vẫn thuộc lầu lầu kia. Sao có thể nhớ lầm chuyện gì được? Nhiều Lâm cũng chỉ là đôi khi lẩm cẩm một hai lần. Vĩ như hôm qua Tempest đã nhắc ngày kia sẽ có hội nghị, nhưng chẳng hiểu vì sao ta lại quên khỏi mất. Đúng là kỳ quá. Trong lúc ta còn ôm một bụng câu hỏi chưa có lời giải đáp, thì nữ phục vụ đã tiến lại chào khách. đoàn chúng ta được dẫn vào một gian phòng riêng bên cạnh vừa vào trong ed đã quay sang nói ngay đội trưởng dạng riêng trong quán này rất kín đáo Nội lớn tiếng cũng không sợ người ngoài nghe thấy đâu ạ kín đáo trong đầu ta lúc này chỉ có mình bóng lưng của eliza vừa nghe ed thốt ra từ ấy liền lũy lên một ý nghĩ đúng thế ạ ed cười khí khí kệ sát tai ta mà thì thầm thậm chí còn bố trí cả mật đạo giúp khách có thể âm thầm rồi đi cơ mật đạo ta nhớ ra rồi ta thật sự đã nhớ ra rồi ta đã nhìn thấy bóng lưng của eliza trong mật đạo ngày đó vì chuyện của roland ta đã từng lẻn vào mật đạo trong hoàng cung một chuyến vô tình thấy cảnh công chúa đang ôm hôn một người đàn ông lúc ấy đối phương đang quay lưng về phía ta hễ nên ta chỉ trông thấy bóng lưng của người đó. Mẹ bóng lưng ấy lại là của Eliza, cũng đồng nghĩa với việc hẳn chỉnh là gã đàn ông mà công chúa vụn trộm yêu đương. Trong đó Eliza còn một thần phận khác, Hell Knight. Chẳng trách công chúa lại kỳ chở Hell Knight đến vậy, thì ra là đang bảo vệ cho người đàn ông mà nàng yêu. Không ngờ Hell Knight lại có quan hệ ấy với công chúa, tại những mày cần nhắc. Chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu đấy? Ha ha ha ha ha ha ha Tự nhiên là tốt rồi Nhất định thần ánh sáng đang đứng trên cao phụ hộ cho ta Giờ ta đã có cách ngăn cản con trai thần chiến tranh lấy cầm chúa rồi Ha ha ha Đồ đồ trưởng, Ed cất tiếng hỏi ta Tâm trạng ta lúc này đang vô cùng tốt đẹp, Vừa cười tuê tuết vừa ôn hòa đáp lái ừ có chuyện gì ép chậm chậm lùi lại phía sau mấy bước nuốt nước bọt rồi mở dì chừng hỏi chuyện là nữ phục vụ chuẩn bị gọi thức ăn đội trưởng có muốn ăn món gì không ạ ta cười hít mắt cho hai đĩa thịt bò lớn với mùi bình rượu mạnh nữ phục vụ gật đầu sau đó ra ngoài chuẩn bị ép gãi đầu gãi tái đội trưởng chúng ta có nhiều người thế này em sợ hai đi thịt bò không đủ ha <cười> ai nói chúng ta ăn cùng nhau tôi muốn chậm rãi chuyện trò với vị kỳ sĩ eliza này các cậu sang hết sàn bên cạnh mà ăn đi nghe vậy ed và các thành viên khác của tiểu đội thái dương đều vô cùng sửng sốt riêng eliza lại tỏ vẻ dè chứng đừng lo lắng tôi chỉ muốn cảm ơn kỵ sĩ eliza đây một cách chân thành mà thôi dứt lời, ta còn thắp xong nói thêm mấy câu cho tiểu đồ Thái Dương nghe. Còn không màu cút nhanh cho tôi, hay xương khớp ngửa ngáy, muốn nhảy vật gãy mấy khúc cho đẻ nghiện. Ed lập tức quay người lại vỗ Elisa bồn bốp, cười giắng. eliza cậu cứ ngồi đây từ từ nói chuyện với đội trưởng nhà chúng tôi đi, cuối buổi chúng tôi sẽ quay lại. Nể tình chúng ta từng là bì bán, tụi tôi nhất định sẽ sang đây nhặt xác cậu về. Mặt người nào người nãy trong tiểu đồ Thái Dương đều lộ vẻ tiếc thướng. Ta nhìn tiểu đồ Thái Dương giữ trưởng mình dùng đủ loại vĩ mặt như Vĩnh biệt anh, tụi tôi có lỗi với anh, vòng vòng và vũ vũ nói lời chia tay với Eliza. Sau đó lục tục rời khỏi phóng. bấy giờ nữ phục vụ cũng tiến vào, đặt hai đĩa thịt bò và 10 bình rượu mạnh xuống bán, liền liền liếc trọng ta với Eliza thêm mấy lượt mới chịu đi ra. Sun Knight, Elijah rụt rè lên tiếng. Ừ, ta vừa cười vừa khui cả 10 bình rượu mạnh trên bàn ra. Tâm trạng anh có vị đàn rất tốt. Đối phương hỏi, giọng có chút yên dế lại pha thêm đôi phần khó hiểu. ta cười hè hả đáp đụng thế quả tốt ấy chứ nghe vậy đối phương nhíu mày hỏi lại chuyện có liên quan đến tôi không đương nhiên là có tôi đột nhiên nghĩ ra phương pháp giải quyết một thân phận khác của anh rồi tay nhỏ giọng dụ dỗ đối phương như ác ma đang thầm thì lôi kéo người ta phạm tội nếu anh đồng ý làm giúp tôi một chuyện cho tôi có cái để ăn nói với giáo hoàng Thì từ nay về sau, anh sẽ không còn là heo nai nữa Có thể yên tâm đảm đương vị trí kỳ sĩ hoàng gia của anh Đầu tiên Elisa vù sướng lắm Nhưng sau đó lại xe săm mắt Nhìn ta bằng thái độ nghi ngờ, nghiệm nghị nói Tôi sẽ không phản bội lại hoạt thất Yên tâm đi, tôi tuyệt đối không bắt anh làm chuyện gì có lỗi với công chúa Ngược lại còn rất có lợi cho nàng ta nữa kìa Ta cười hiếp mắt Trong lòng âm thầm bổ sung một câu Cỏ điệu, khả năng sẽ gây chút xíu bất lợi cho đại vương tử Điền Hạ đấy Eliza nhìn tài bản tỉnh bán ý hỏi Anh muốn tôi làm gì? tài nâng một bình rậu lên rồi bảo Thư giãn đi người anh em, việc công đã lát nữa hãy bàn Nào nào nào, chúng ta uống mấy bình trước đã Tôi xin được chặn trước để tỏ lòng kính trọng ta uống một hơi hết sạch cả bánh lầu bọt rượu động trên quý mối ngẩng đầu lại thấy eliza đang trợn mắt há mồm nhín lắc bình rượu trống không trên tay nói đến được anh rồi eliza nhìn chính bình rượu còn sót lại trên bán tức thì mặt cắt không còn hột máu ước chừng qua hai tiếng đồng hồ ta thấy cũng đã đến lúc Bèn nhờ nữ phục vụ sang gian bên cạnh gọi đám Ed trở về. Bọn họ mỗi bước vào đã thấy Elijah đang nằm sắp trên bán, bọc tỉnh nhân sử. Lập tức vừa sợ vừa hoảng, tại mép mặt máy, Ed cũng kích hỏi. Elijah làm sao thế này? Đội trưởng, anh không giết người diệt khẩu thật đấy chứ? Tạ miệng cười giải thích. Nỗi lùng tung gì đó, anh ấy chỉ uống sạy mà thôi. Tẩu lượng của kỳ sĩ Eliza tốt thật, một mình uống cạn cả 10 bình. Mười bình, miệng mọi người tức thì há hốc thành hình chữ O, ép thì lắp bà lắp bắp. Sao, sao có thể thế được? Đây là rượu một bình lăn quay cơ mà. Nước tiếng là không ai uống xong một bình còn đứng vững được. Dù là Eliza căng nữa tối đa cũng chỉ uống được một bình rưỡi. Nọc đến mười bình thì sẽ có án mạng mất. Ta nghe vậy không khỏi nhíu máy, thì ra rậu này lại mạnh thế cơ á, chẳng trách bàn nãy ra lại đổ in người xuống bàn như thế, đến giờ vẫn chưa thấy tỉnh lại. Việc đến nước này, ta chỉ còn cá xẻ vờ không hay biết, ra vị thợ vắng than dài. Chỉ trách bọn tôi nói chuyện sài sự quá, khiến anh ấy vô thức uống đến 10 bình rượu, nếu biết sớm tôi đã ngăn cản anh ấy lại rồi. Mọi người vẫn chế xứng, hoàn toàn không tin lời giải thích của ta Ta cũng chẳng để thấm, thẳng thần ra lệnh Tôi còn chút chuyện cần làm, phải đi trước Các cậu nhớ đưa Eliza về Đừng để người ta ngủ ở đây, sẽ cảm lạnh mất Ed và các đội viên khác ngờ ngác gật đầu. Ta xoay lưng lại với đoàn ngưới, gật bước rời đi Không kiếm được liễm mồi mấy cái Không ngờ tứ rượu một bình lăn quay nay lại có hương vị tuyệt đến vậy, sợ biết thì ta đã chẳng chừa một bình rưỡi cho Eliza uống rồi. Thôi không sao, tăng nào lát nữa ta cũng phải tìm râu lên nhờ vẽ, tiến thể sẽ kéo cậu ấy tới đây luôn, dùng thân phận super tre dragon mạc thể hội chiến ảnh chuyển chú. các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn